t r ư ớ c 130, thời khinh khinh chuẩn bị thời khinh khinh cười nói ta a băng hệ dị năng hoặc là tinh thần hệ dị năng đi đáng tiếc băng hệ dị có thể có chút nan bởi vì nàng nơi này băng hệ tinh h ạ c h cũng không nhiều phong quản gia muốn băng hệ dị năng tới này tinh h ạ c h đại khái chỉ đủ một người thức t ì n h vậy phải làm sao bây giờ là hảo vạn nhất thức t ì n h thất bại chẳng phải là không tốt xa nam nghị nghị nói băng hệ dị năng tốt l ắ m a trời nóng có thể làm kem thần hệ dị năng cũng phi thường đ ồ n g đều là tốt lắm dị năng thời khinh khinh hắc tuyến làm kem ăn cái này mạnh nàng nghĩ đến chính là phong quản gia được chứ ở giữa hai người cho nhau nhìn xem thời khinh khinh không nói gì nàng có thể nói trách không được cùng nhau đợi dài như vậy thời gian nao đường về đều biến giống nhau sao phong quản gia nghe được xa nam trong lời nói tỏ vẻ rất tán gẫu đầu nhi hai người theo băng hệ dị năng triển khai nói lên rất nhiều đồ uống lạnh bọn họ n m ô i nói một cái hình dung như vậy chuẩn xác quý nhuế liền ở một bên dùng mình một cái hoàn toàn không thể tưởng tượng ở ngày lạnh như vậy ăn đồ uống lạnh là cái gì c ả g thụ khương duyệt đồng đúng khi xuất ra nhẹ nhàng tỉ ngươi tới lập tức là có thể ăn cơm lâu thời khinh khinh dạ nói hoa nhỏ vất vả ngươi khương duyệt đồng lắc đầu nói không vất vả còn có y y y tỉ cùng ca ca ta ở hỗ trợ đâu hơn nữa tài cán vì đại gia làm ăn ta cảm giác phi thường hảo ở chiến đấu thượng nàng không giúp được đại gia cho nên cấp đại gia làm ăn không thể tốt hơn thời khinh khinh đôi mắt hơi đổi suy nghĩ cái ý kiến hay đưa lô thai cùng khương duyệt đồng nói vài câu khương duyệt đồng không hề nghĩ ngợi đáp ứng hoa nhỏ trời lạnh ngươi nơi đó có hậu quần áo không không đúng sự thật theo t a nơi này lấy nàng trong không gian chuẩn bị rất nhiều này nọ nguyên lai là quý mặc nôn bỏ vào đi sau này nàng lại góp nhặt chút đều là đại gia ăn mặc giữ ấm nội y cùng áo lông d à y l ợ i chút khương duyệt đồng không gian có chút đặc thù chỉ có thể phóng nàng dùng dị năng làm được đồ ăn đường gì đó cũng là phóng không được cho nên thật đúng không có gì hậu quần áo thời k i n h k i n h thấy nàng túi đầu cảm thấy hiểu rõ theo không gian giới chỉ lý lấy ra hai bộ một bộ hồng nhạt một bộ màu lam còn có có thể phối hợp áo lông mũ trở vật này hai bộ ngươi trước mặt còn có này hai bộ kiểu nam cấp ca ca ngươi khương duyệt đồng vui vẻ tiếp nhận thủ nghe nàng nói tạ ơn thời khinh khinh xoa xoa đầu nàng không nói cái gì đã cấp hoa nhỏ cùng nàng ca ca kia những người khác cũng phát hai bộ đi sa nam đây là đưa cho ngươi diêm h i một đám phát đi qua đại gia đều lấy tới tay lý thời khinh khinh nói này quần áo các ngươi trước mặt không đủ trong lời nói ta nơi này còn có một chút phá m ả i mòn liền tới tìm ta sở hữu quần áo đều là đại gia kích cỡ còn có rẻ à y rẽ số c ũ n g thực tiêu chuẩn sa nam cảm động không thôi t ẩ u tử ngươi đối chúng ta thật tốt quá còn thiếu vật trang sức nhi sao cầu bao dưỡng mạc y liền a một cái tắt phách về phía đầu của hắn sa nam đang muốn hỏi nàng làm chi đánh hắn thời điểm nhìn đến quý mặc nôn cùng thời chi hành phụ tử lưỡng thần đồng bộ ánh mắt không tốt xem hắn thuấn lẩm bẩm lẩm bẩm b ế t hầu ai nha này quần áo tốt như vậy xem ta trở về phòng thử xem đi vừa khéo có chút lánh đâu quý nhuế vô pháp nhìn thẳng người này trước sau vẽ mặt m u ố n phá nhưng người nào đó tốc độ nhanh thực xét một chút chồn u ra phòng khách tìm cái phòng đi thay quần áo đi thời khinh khinh buồn cười xem xa nam động tác v ớ i tay nhường con đi lại bên cạnh cái kia đại không cần nàng tiếp đón liền tự động đi tới bất quá n à y phụ tử lưỡng trong lúc đó không khí có chút đặc biệt tá học bi lở vệ l ì y đòi ổ